đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Lần trước chúng ta đã theo dõi ba người chu thông Trương A Sinh, Hàn Bảo Câu, Khom Lưng hợp sức ném tấm đá chặn miệng hầm qua bên. Bất ngờ Kha Trấn Áp tung người lên phóng đi sáu ngọn độc lăng. Mai Sư Phong gào thảm một tiếng. Y Thị né được bốn, còn hai độc lăng thì đã cắm vào hai mắt. Sáu người xông lại tấn công. Giờ đây hai mắt đã bị mù. Y thị không chống đỡ nổi. Đột nhiên hú lên một tiếng dài. Gọi chồng đến cứu. Quách tỉnh chạy đến khoảng lưng chừng núi. Thì phía sau lưng bóng trần huyền phong đang lướt tới. Tiểu Anh phóng chạy xuống cứu. Huyền phong xuất ngay một trảo tàn độc bạch cốt. Trương A Sinh kịp phóng mình đưa lưng ra đỡ cho Tiểu Anh. Y ngã ra bất tỉnh. Tay cấp quách tỉnh. Tay kia đồng thi xuất chưởng rất tàn nhẫn. Giang nam thất quái ra sức chống cự. Đang lúc hai bên đều liều mạng, thì trời nổi mây đen xe khuất ánh trăng. Cuộc chiến căng thẳng khốc liệt, mỗi khi ánh sét chớp lóe trong một tình thế khẩn nguy, quách tỉnh rút kỹ thủ thuận tay đâm mạnh vào bụng Trần Huyền Phong. Y hét thất thanh, ngã vật ra sau. Mai Sư Phong điên cuồng, lăn xuống bên sát chồng. Ba người Giang nam tập kích tấn công kết liễu y thị, thì đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, mưa mù trời. Hồi lâu mới ngớt, thì Mai Sư Phong và sát Trần Huyền Phong không còn ở đó nữa. Trương A Sinh tắt thở, họ lo cho y một nấm mồ, rồi truy tìm Mai Sư Phong. Buổi sáng đô sứ dắt hai con báo và một đội quân đến trả thù Đà Lôi. Hang Bảo Câu cổng quách tỉnh vội lên ngựa báo trước cho Đà Lôi đối phó. vật nghe sau lưng tiếng gió ngựa dồn dập vang lên mấy người phóng ngựa như bay tới một người trên ngựa cao giọng quát lớn không được thả báo ra đó chính là bọn mộc qua lê bác nhị hút tứ kiệt được tin báo phù kia báo tin không kịp báo cho thiết một chân dội vàng lên ngựa tới ngăn cản thiết một chân và dương hẳn trát Mộc hộp tan côn đang ngồi trong lều mông cổ tiếp chuyện anh em hoàng nhan hồng hy Nghe báo phu bẩm lại, giật nảy mình, dội vàng ra trướng lên ngựa. Dương hãng nói với đám thân binh tả hữu. Màu tích truyền lệnh của ta không cho đồ sử làm bậy, ngàn gian lần không được làm con của thiết một chân đại hãn bị thương. Đám thân binh dân lệnh lên ngựa phóng mau đi. Hoàng Nhan hồng hy đêm qua chưa được thấy trò vui, báo đánh nhau với người, đang buồn bực. Lúc ấy tinh thần phấn chấn, đứng lên nói. Tất cả đi xem xem. Hoàng Nhan Hồng Liệt nghĩ thầm. Nếu báo của Tan Côn vô chết con thiếu một chân, hai nhà họ sẽ bất hòa. Nếu vì thế mà hiềm khích đánh nhau đến lúc đôi bên cùng chết, thì quả thật là phúc của đại kim ta. Anh em Hoàng Nhan, Dương Hãn, Tan Côn, trát một hợp. Một đoàn phóng ngựa tới. Chỉ thấy hai con báo săn, dòng da trên cổ đã nới lỏng ra. Bốn chân chụm lại, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Trước mặt là hai đứa nhỏ, chính là Đà Lôi và Nghĩa Đệ Quách Tỉnh. Thiết Mộc Chân và Tứ Kiệt, dây cung đã kéo căng, mũi tên chĩa thẳng vào hai con báo, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Thiết Mộc Chân tuy thấy con nhỏ đang gặp nguy hiểm, nhưng biết hai con báo này là vật tan côn yêu thích, bắt nuôi từ nhỏ đến lúc to lớn, hung dữ như thế. Quả thật không phải một sớm một tối có thể làm được. Chỉ cần chúng không dồ con mình thì cũng không muốn phát tên bắn chết. Đồ sử, thấy nhiều người tới, cậy được ông nội và cha chiều chuộng. Lại càng ra vẻ quai phong, luôn miệng quát tháo, sai báo vô người. Dương hãn kêu lên. Không được. Chợt nghe phía sau có tiếng gió ngựa vang lên gấp rút. Một người cưỡi ngựa hồng phi như bay tới. Một người đàn bà trung niên ngồi trên lưng ngựa, khoác áo da điêu. Trong bọc có một đứa con gái nhỏ, nhảy xuống ngựa bước tới. Chính là vợ của Thiết Mộc Chân, mẹ của Đà Lôi. Nàng đang trong lều mông cổ, nói chuyện với vợ Phan Cung, Nghe tin, dỗ dàng bế con gái là qua tranh tới. Thấy con đang gặp nguy hiểm, vừa sợ vừa giận, kêu lên. Bắn tên mau! Rồi thuận tay thả con gái xuống đất. Lúc ấy, nàng tập trung chú ý tới con trai, lại quên chú cố con gái. Cô nhỏ qua tranh này mới được 4 tuổi, đâu biết báo hung dữ, cười hì hì chạy tới cạnh anh. Nhìn thấy con báo toàn thân có đốm, có vằn, rất đẹp mắt. còn nói là giống chó săn của nhị ca sát hợp đài, nuôi, rồi đưa tay định sờ lên đầu con báo. Mọi người quảng hốt, quát báo đừng, nhưng đã không kịp. Hai con báo vốn đã lấy thế chuẩn bị dồ Chợt thấy có người bước lên, cùng gầm ga giọt tứ. Mọi người cùng bật tiếng lao quảng lên. Thiết mộc chân tuy đã ngắm rất chuẩn, nhưng Hoa Tranh đột nhiên bước lên. Quả thật rất bất ngờ. Chỉ thấy trong chớp mắt, đôi báo đã giọt lên. Lúc ấy, Hoa Tranh đang đứng giữa thiết mộc chân và đôi báo, che mất chỗ yếu hại của chúng. Phát tên chỉ có thể làm chúng bị thương, chứ nhất thời, không chết ngay chỉ thêm hung dữ mà thôi tứ kiệt dứt cung rút đao nhất tề xông vào Chỉ thấy quách tỉnh lăn tròn dưới đất ôm lấy qua canh lúc ấy chân trước của một con báo đã chụp tới đầu vai của quách tỉnh tứ kiệt rút đao uống người sớm vào chợt nghe vù vù vù mấy tiếng gió rít vang lên bên tai hai con báo đột nhiên lăn tròn về phía sau không ngừng gầm thét lăn lộn Qua một lúc thì nằm ngửa bụng lên trời, không hề động đậy Bác nhĩ hốt bước qua nhìn, chỉ thấy trên đầu hai con báo, máu tươi chảy rồng rồng. Rõ ràng đã bị cao thủ dùng ám khí đánh xuyên vào ốc mới có thể lập tức tán mạng. Y quay đầu, chỉ thấy sáu người đàn ông đàn bà, người hán thần sắc thẳng nhiên đứng bên cạnh nhìn. Biết là ám khí do họ phóng ra. Vợ thiết mộc chân, vội vàng bế qua tranh đang sợ hãi khóc ngất người trên tay quách tỉnh. Luôn miệng an ủi, đồng thời kéo đà lôi vào lòng. Tàn Côn tức giận nói. Ai đánh chết đôi báo? Mọi người im lặng không đáp. Kha trấn Áp nghe tiếng đôi báo gầm gian. Sợ chúng làm hại quách tỉnh. Bèn ném ra bốn ngọn thiết tật lê. Chỉ là dung tay một cái. Lúc ấy, mọi người đều chăm chú nhìn vào đôi báo. Càng không ai chính mắt. nhìn thấy y thi triển ám khí thiết mộc chân cười nói <cười> tang côn huynh đệ khi về ta sẽ đền cho người bốn con báo thật đẹp lại thêm tám đôi hắc ơn tang côn cả giận không nói tiếng nào dương hãn tức giận chửi mắng đô sử đô sử bị nhục mạ trước đám đông chợt lên cơn lăn lộn dưới đất gào khóc dương hãn quát bảo nín đi nó cũng không đếm xỉa gì tới Thiết Mộc Chân cảm kích ân tình năm xưa của Dương Hãn, Nghĩ thầm không thể vì chuyện nhỏ này mà để mất hòa khí giữa hai nhà. Lập tức mỉm cười cúi xuống, bế đồ sử lên. Đồ sử chỉ kêu khóc dãy dụa, dằn ra. Nhưng bị Thiết Mộc Chân nắm chặt cổ tay, làm sao mà nó dằn ra được? Thiết Mộc Chân nhìn Dương Hãn cười nói. Nghĩa phụ, bọn trẻ con đùa giỡn nghịch ngợm, có gì quan trọng? Còn thấy, thằng nhỏ này hay lắm. con muốn đem đứa con gái này gả cho nó cha thấy sao dương hãn thấy qua tranh hai mắt như làng nước da trắng như mỡ dê trông trắng đáng yêu trong lòng rất mừng ha hả cười nói <cười> như vậy thì có gì là không tốt chúng ta thân lại càng thân hay là gả cháu gái lớn của ta cho truật xích con trai của nhà ngươi Thiếp một chân mừng rỡ nói đa tạ nghĩa phụ Rồi quay qua Tăng Cung nói, "Tăng Cung huynh đệ, chúng ta là thông gia với nhau rồi." Tăng Cung tự cho mình xuất thân cao quý, trước nay đối với thiết Mộc chân vừa đố kỵ vừa coi thường, rất không muốn kết thông gia với y. Nhưng lệnh của phụ vương không thể trái, đành gượng gạo mỉm cười. Hoàng Nhan Hồng Liệt chợt thấy Giang Nam Lục Quái giật nấy mình mà nghĩ thầm, "Họ tới đây làm gì? Nhất định là để đuổi bắt mình." không biết lão ác đạo họ khưu kia có cùng tới không lúc ấy y có vô số binh tướng bảo vệ vốn cũng không sợ gì giản dạng sáu người nhưng nếu hạ lệnh bắt họ chỉ sợ lại gây ra mối họa thấy lục quái đang nghe bọn Thứ một chân trò chuyện hoàn toàn chưa nhìn thấy mình lập tức quay đầu qua một bên thúc ngựa lui lại phía sau bọn vệ sĩ trầm ngâm nghĩ cách đối phó Hoàn toàn không nghĩ ngợi gì tới việc Dương hãn và Thiết Mộc chân hai nhà kết thông gia. Thiết Mộc chân biết là chính giang nam lục quái đã cứu mạng con gái mình. Đợi bọn Dương Hãng đi rồi, liền sai bác nhị hốt, thưởng vàng bạc gia thú cho họ, rồi xoa đầu quách tỉnh, luôn miệng khen nó can đảm. Lại có nghĩa khí, việc lăn xả vào cứu người không tiếc tính mệnh như thế, đừng nói là một đứa trẻ con, ngay người lớn cũng không dễ gì mà làm được. Hỏi nó tại sao lại dám xông vào cứu qua tranh, quá tỉnh cứ ngơ ngơ, không trả lời được, hồi lâu nó mới nói. gì báo, muốn vô người mà. Thiết Mộc chân hô hô cười rộ, đà lôi lại kể chuyện đánh nhau với đô sử. Thiết Mộc chân nghe nói đô sử kể lại chuyện nhục nhã của y trước đây. Trong lòng tức giận, nhưng không nói gì, chỉ dặn. Từ nay trở đi, đừng đếm xỉa gì tới nó nữa. Trầm ngâm một thoáng lại nói với Toàn Kim Pháp. Các người ở lại dạy võ nghệ cho con ta, muốn bao nhiêu tiền bạc? Toàn Kim Pháp nghĩ thầm. Bọn mình đang muốn tìm chỗ an thân để dạy võ nghệ cho quách tỉnh. Nếu ở lại đây thì không còn gì tốt hơn. Lúc ấy, bàn đáp. Đại hãng, chịu thu lưu chúng tôi thì đó là điều muốn mà còn không được. Xin đại hãng, cứ tùy ý ban thưởng. chúng tôi đời nào lại dám so kè nhiều ít thiết một chân rất mừng dặn bác nhị hốt chiếu cố cho sáu người rồi giục ngựa quay về đưa tiễn anh em hoàng nhan nhan nam lục quái thông thả đi phía sau vừa đi vừa bàn bạc hàn bảo câu nói mảnh da trước bụng trần quyền phong bị lột mất người hạ thủ ắt là kẻ thù của y toàn kim pháp nói hắc phong song sát hung dữ tàn ác kết quan khắp nơi chuyện đó không có gì lạ chỉ là không biết tại sao kẻ thù của y lại không chặt đầu hay mổ bụng mà lại chỉ lột miếng da bụng kha Trưng ác nói nãy giờ ta cũng chỉ nghĩ tới việc này lý do bình trọng quá thật nghĩ không ra việc gấp nhất hiện nay là phải tìm cho ra nơi thiết thì ẩn náu chu thông nói vào đúng vậy người này mà không trừ được rốt lại sẽ thành hậu hoạn tôi e rằng y thị sau khi trúng độc vẫn chưa chết hàn tử quanh rơi nước mắt mà nói Mối thù lớn của ngũ ca chẳng lẽ không trả sao lúc ấy bọn hàn bảo câu hàn tử quanh toàn kim phát ba người cưỡi khoái mã đi tìm khắp bốn phía nhưng liên tiếp mấy ngày thủy chung vẫn không thấy dấu vết gì của mai siêu phong hàn bảo câu nói mũ ác bà này hai mắt đã trúng độc lăng của đại ca nhất định đã bị chất độc phát tác, chết rũ ở hang sâu khe vắng nào rồi. Mọi người đều cho rằng ác là như thế. Kha Trấn Ác thừa biết sự lợi hại độc ác của Hắc Phong song sát, trong lòng vẫn thầm lo lắng. Nghĩ thầm, nếu không phải chính tay mình sợ được xác chết của y thị, thì đó vẫn là một mối lo lớn. Nhưng sợ làm các nghĩa đệ nghĩa muội lo lắng, cho nên không nói ra. quái từ đó định cư ở sa mạc dạy võ công cho quách tỉnh và đà lôi thiết mộc chân biết bản lĩnh cận chiến ấy chỉ có thể phòng thân chứ không đủ để xưng dương chiếm đất Vì vậy bắt đà lôi và quách tỉnh chỉ được học quyền cước qua loa còn phần lớn thời gian thì học các công phu cưỡi ngựa bắn tên xung thành hãm trận trên chiến trường loại tài năng này thì không phải là sở trường của lục quái Nên người dạy hai đứa chủ yếu vẫn là thần tiễn thủ, triết biệt và bác nhị hút. Cứ mỗi buổi chiều, gia nam lục quái lại gọi riêng quách tỉnh tới. Quyền kiếm, ám khí, khinh công, nội công, từng môn từng môn dạy cho. Phát tỉnh thiên tư ngu động, nhưng được cái là biết chỉ có dựa vào những công phu ấy mới trả thù được cho cha. Nên cắn răng dùi đầu khổ luyện. Tuy nó lãnh hội được rất ít những chỗ khéo léo Uyển chuyển của Chu Thông, Toàn Kim Pháp, Hàng tứ quanh Nhưng công phu cơ bản của Hàng Bảo Câu Và Nam Hy Nhân dạy cho Thì nó nhất nhất luyện tập theo Quả nhiên luyện thành rất thuần thục Nhưng những công phu căn bản ấy Cũng chỉ có thể làm thân thể khỏe mạnh mà thôi Rốt lại, vẫn không phải là thủ đoạn khắc địch chế thắng Hàng Bảo Câu thường nói Người luyện công cũng như lạc đà Mạnh thì mạnh đó Nhưng Lạc Đà có đánh thắng được báo không? Quách tỉnh nghe thế Chỉ cười ngờ nghịch Lục quái tuy ra sức dạy dỗ Không hề trễ nảy Nhưng thấy dạy 10 chiêu Thì nó chỉ học được không đầy một chiêu Cũng không khỏi chán nản Lúc ngồi riêng nói chuyện với nhau Chỉ lắc đầu thở dài Đều biết muốn thắng được đồ đệ Của khu sử cơ Thì chỉ có một trong trăm phần Có điều cái hẹn còn đó Chẳng lẽ bỏ ngang nửa chừng. Nhưng Toàn kim phát là người buôn bán, giỏi tính toán, thường nói. Khu tử cơ muốn tìm được vợ họ Dương nhiều lắm, cũng chỉ có tám phần hy vọng. Trước mắt chúng ta đã thắng được hai phần rồi. Vợ họ Dương biết đâu lại sinh ra con gái. Chỉ có một nửa là sinh được con trai. Chúng ta lại thắng được bốn phần nữa. Nếu là con trai cũng chưa chắc đã nuôi được đến lớn. Chúng ta lại thắng thêm một phần. Chứ cho là nuôi được đến lớn đi thì biết đâu cũng ngu ngốc như thằng Tỉnh Nhi. Cho nên tôi nói chúng ta đã chiếm được 8 phần thắng rồi. Ngũ Quái nghĩ nói thế cũng không sai. Nhưng nói con trai họ Dương học võ công cũng ngu xuẩn như Quách Tỉnh thì chẳng qua chỉ là lời an ủi của toàn Kim pháp. Nhưng rốt lại Quách Tỉnh tính nếp thuần hậu lại biết dân lời Lục quái về nhân cách của y thì vô cùng vui mừng. Trên thảo nguyên sa mạc phía Bắc, mùa hè cỏ xanh, mùa đông tuyết trải. Thấm thoát đã qua 10 năm. Quách tỉnh đã là một thiếu niên 16 tuổi, to lớn khỏe mạnh. Chỉ còn cách cái hẹn 2 năm. Giang nam lục quái đốc thúc y càng nghiêm ngặt. Bắc y tạm ngừng luyện tập cung ngựa từ sáng đến tối chỉ khổ luyện quyền kiếm. Trong 10 năm ấy, một chân chinh chiến không ngừng thôn tính rất nhiều bộ tộc trên sa mạc y thống suốt quân sĩ kỷ luật nghiêm minh ai cũng dũng cảm thiện chiến y lại trí dũng song toàn hoặc lấy sức đánh hoặc dùng mưu cướp tung hoành ở phương bắc không ai chống nổi lại thêm bò ngựa sinh sôi nảy nở nhân khẩu cũng tăng lên dần dần đã có cái thế sánh ngang dương hẳn. lớn ngừng rơi, sa mặt phương bắc vẫn còn giá lạnh. Hôm ấy là tiết thanh minh, giang nam lục quái dậy sớm, mang lễ vật tam sinh cùng quách tĩnh đi tỏa mộ trương a sinh. người mông cổ không định cư một chỗ, lúc ấy chỗ họ ở cách mộ trương a sinh khá xa, ngựa hay bóng mau hơn nửa ngày mới tới. bảy người lên núi quan quét dọn tuyết động trên mộ, đốt nến thắp hương quỳ lạy trước phần mộ. hàn tiểu quanh lầm rầm khấn khứa ngũ ca mười năm nay chúng tôi dốc lòng dốc sức dạy dỗ thằng nhỏ này chỉ là y thiên tư không cao không thể học hết công phu của chúng tôi nhưng mong ngũ ca trên trời linh thiêng phù hộ lúc tỷ võ năm tới ở gia hưng đừng để y làm mất vai phong của giang nam thất quái chúng ta lục quái vốn đều sinh trưởng ở vùng giang nam sông nước êm đềm lần này Cứ ngủ trên sa mạc, gió sắc như dao, suốt 16 năm. Băng tuyết vôi pha, râu tóc đều lớn đớn bạc. Hàng tứ quanh phong tư tuy không giảm, nhưng cũng không còn nhan sắc như xưa. chu thông nhìn tới mấy đống đầu lâu, cảnh phần mộ, trải gió tuyết 10 năm, vẫn chưa một nát. Trong lòng cảm khái vô cùng. Trong mấy nhiêu năm, Y và Toàn Kim Pháp, hai người đã sụp xạo khắp từng xó hang gốc động. trong mấy trăm dặm xung quanh để tìm xác của thiết thi mai siêu phong người này nếu trúng độc mà chết nhất định phải còn hài cốt còn nếu chưa chết thì một người đàn bà mù loà như y thị rất khó có thể ẩn náo suốt bấy nhiêu năm mà không để lộ ra dấu vết nào ngờ y thị lại như hồn ma đột nhiên mất tích chỉ còn một ngôi mộ nhỏ mấy đống đầu lâu trên núi quang ghi lại ác tích của hắc phong song sát năm xưa Bảy người bày rượu thịt ra ăn uống trước phần mộ rồi trở về. Nghỉ ngơi một lúc, lục quái bàn giác quách tỉnh ra sườn núi luyện võ Hôm ấy, y và tứ sư phụ Nam Sơn tiểu tử Nam hi Nhân đối chiêu luyện khai sơn trưởng pháp. Nam hi Nhân có ý dục y thi triển hết công phu, liên tiếp đến bảy tám mươi chiêu. Chợt trưởng trái dỗ ra một cái, lật người dùng một chiêu thương ưng bác thú Tay trưởng từ trên đập xuống. Quách tỉnh đang định lui lại biến chiêu, thì Nam hi Nhân kêu lên. Nhớ lấy chiêu này. Tay trái dường ra, dỗ vào trước ngực Quách tỉnh. Quách tỉnh trưởng phải lập tức dựng lên. Một trưởng này cũng kể là rất nhanh. Nhưng Nam hi Nhân trưởng trái đã đánh tới. Chát một tiếng, song trưởng giao nhau. Tuy chỉ dùng ba thành công lực, nhưng Quách tỉnh thân hình đã không còn tự chủ được. Lão đảo ngã xuống. Y chống hai tay xuống đất một cái, lập tức đứng lên, mặt đầy giả xấu hổ. Nam hy nhân đang định chỉ điểm cho Y về chỗ tinh yếu của chiêu này. Chợt trong đám cây rậm, vang lên hai tiếng cười. Kế đó, một thiếu nữ bước ra, vỗ tay cười nói, Quách tỉnh lại bị sư phụ đánh phải không? Quách tỉnh, đỏ bừng mặt nói, Ta đang luyện quyền, cô đừng tới quấy rời. Thiếu nữ ấy cười nói, ta lại thích xem ngươi bị đánh. Thiếu nữ ấy chính là Hoa Tranh, con gái út của Thiết Mộc chân. nàng tuổi cũng sắp xỉ đà lôi quách tỉnh từ nhỏ vẫn cùng nhau chơi đùa nàng vì được cha mẹ yêu chiều nên tính nết không khỏi có chỗ kiêu căng quách tỉnh thì tính tình ngay thẳng lúc nàng vô lý gây sự thì nhất định không nhường nhịn nhưng sau khi cãi cọ không lâu lại làm quà với nhau lần nào cũng là qua tranh tự biết mình vô lý tới năn nỉ y mẹ qua tranh Nghĩ tới việc quách tỉnh từng xã thân cứu mạng con gái khỏi miệng báo. Nên đối xử với y rất có biệt nhãn. Thường đưa biếu mẹ con y thức ăn thức mặc và gia súc. Quách tỉnh bây giờ nói. Ta đang chiếc chiêu với sư phụ. Cô tránh ra đi. Qua tranh cười nói. Chiếc chiêu cái gì? Bị đánh thì có. Đang trò chuyện. chợt có mấy tên quân mông cổ cưỡi ngựa phi tới. Nhiên thập phu trưởng đi đầu. Tới gần. liền tung người nhảy xuống ngựa y khẽ khom lưng nhìn qua tranh nói qua tranh đại hãn gọi cô về lúc ấy người mông cổ chất phát không biết văn hoa xưng hô không cung kính như người hán tuy qua tranh là con gái của đại hãn nhưng mọi người vẫn gọi thẳng tên qua tranh nói có chuyện gì vậy dân thập phu trưởng nói sứ giả của vương hãn tới rồi qua tranh lập tức cao mày Tức giận nói Ta không về Viên thập phu trưởng nói Cô mà không về Đại hạn sẽ nổi giận đó Qua tranh Lúc nhỏ đã được cha hứa gả cho cháu nội dương hãn Là đô sử Nhưng trong bấy nhiêu năm Lại gần gũi thân thiết với quách tỉnh Tuy ai cũng còn nhỏ Chẳng biết gì là tình ái Nhưng mỗi khi nghĩ tới tương lai Phải chia tay quách tỉnh Về làm vợ đô sử Nổi tiếng rong càng ngang ngược thì vẫn không thích lúc ấy chẩu miệng ra im lặng không đáp một lúc sau rốt lại cũng không dám trái lệnh cha bèn theo Dương thập phu trưởng ra về vốn là Dương hãn và tang côn thấy đô sử đã lớn muốn chọn ngày thành hôn nên sai người đưa lễ vật qua thiết mộc chân muốn nàng gặp mặt sứ giả Chợt nghe có người dùng tiếng Hán gọi Quách tỉnh, người ra đây Quách tỉnh hơi ngạc nhiên Nghe giọng nói không quen Bèn dán một góc lều Nhìn ra ngoài Dưới ánh trăng Chỉ thấy có một người đứng dưới gốc cây lớn Phía trái, trước mặt Quách tỉnh ra khỏi lều, tới gần Chỉ thấy người ấy mặc áo rộng Tóc búi Không giống đàn ông, không giống đàn bà Diện mạo bị bóng cây che khuất Không nhìn rõ được té ra người ấy là đạo sĩ quách tỉnh xưa nay lại chưa từng gặp đạo sĩ bèn hỏi ngươi là ai tìm ta có chuyện gì người ấy nói ngươi là quách Tĩnh phải không quách tỉnh đáp phải người ấy nói thành quỷ thủ chặt sắt như bùn của ngươi đầu lấy ra cho ta xem rồi thân hình chớp lên một cái đã tới trước mặt phát trưởng đánh đèn ngực y Quách tỉnh thấy đối phương vô cớ xuất thủ đánh người, giả lại đoạn ra hung mãnh, Trong lòng ngạc nhiên, lập tức lách người tránh qua, quát lên. Làm gì thế? Người ấy cười nói. Thử xem võ công của người ra sao. Tay trái dùng ra đánh một quyền vào mặt Quách tỉnh, tình lực vô cùng lợi hại. Quách tỉnh lửa giận bừng lên, nghiêng người tránh qua, dương tay chụp vào cổ tay đối phương. Tay trái. chụp vào khuỷu tay của địch nhân chiều tráng sĩ đoạn uyển trong phân cân thác cốt thủ này chỉ cần địch nhân bị nắm trúng cổ tay thì khuỷu tay nhất định sẽ bị giữ lại để về trước rồi giật xuống dưới một cái cách một tiếng khớp xương cổ tay sẽ lập tức rời khỏi chỗ đây là công phu phân thân thác cốt mà nhị sư phụ chu thông đã dạy y chu thông tuy cử chỉ ngôn ngữ rất hoạt kê nhưng tâm tư lại rất tinh tế Y và Kha Trấn Ác bàn riêng với nhau mấy lần Đều nghĩ rằng Mai Siêu Phong tuy hai mắt trúng độc Nhưng võ công quái dị Biết đâu lại có thể chữa khỏi Y thị nếu chưa chết Ác sẽ tới trả thù Càng tới chậm thì càng chuẩn bị chu đáo Thủ đoạn vì thế ác cũng sẽ tàn độc Cho nên 10 năm nay Tuy Mai Siêu Phong thủy chung không hề xuất hiện Nhưng lục quái không những không dám trễ nảy Mà càng gia tâm đề phòng Chu Thông mỗi lần nhìn tới Năm vết sẹo trên môn bàn tay Bị Mai Sư Phong gây thương tích Thì trong lòng lại cảm thấy sợ hãi Nghĩ tới y thị một thân công phu Hoành luyện không sao bị thương Muốn chống củ âm bạch cốt trảo Thì không gì bằng phân thân thác cốt thủ Môn công phu này Chuyên bẻ gãy đánh chặt khớp xương người ta Dùng thủ pháp mau lẹ Tấn công nhật tứ chi Và xương cổ đối phương Thì sẽ không kịp né tránh chu thông hối hận, năm xưa lúc ở Trung Nguyên, chưa từng thỉnh giáo các bậc danh gia giỏi môn này. Trong sáu anh em lại không ai hiểu rõ. Về sau, lại nghĩ võ học trong thiên hạ vốn do người ta sáng tạo ra. Đã không ai truyền thụ, thì chẳng lẽ mình lại không thể tự sáng tạo? Ngoại hiệu của y là diệu thủ thư sinh, một đôi bàn tay vô cùng mau lẹ, khéo léo. Lại giỏi môn điểm nguyệt, hiểu rất rõ về nguyệt đạo khớp xương trên cơ thể con người. Có được hai sở trường lớn ấy thì nghiên cứu phân thân thác cốt thủ không khó lắm. Mấy năm gần đây đã hiểu sâu mong ấy. Thủ pháp tuy không giống với công phu của người gió lâm được sư phụ truyền thụ, nhưng cũng rất có quay lực. Sau khi luyện tập thuần thuộc với toàn kim phát bèn dạy cả cho quách tỉnh. Lúc ấy, quách tỉnh đột nhiên gặp phải cường địch. Ra tay một cái chính là diệu thuật phân cân thác cốt. Y. Về công phu này đã luyện tập thuần thuộc Chưa thuần thuộc tới mức khéo léo Nhưng cũng đã hơn hẳn cả tầm thường Người kia đột nhiên Bị nắm chặt cổ tay và khuỷu tay Sau cơn quảng sợ Vội phát trưởng trái Đánh mau tới mặt quách tỉnh Quách tỉnh hai tay đang muốn đẩy tới Để bẻ gãy khớp xương cổ tay của địch nhân Nào ngờ trưởng thế tới quá mau Hai tay mình đều đang dướng Không sao đón đỡ Đành buông hai tay lùi ra về phía sau chị thấy trưởng phong lướt qua mặt đau rát Không sao chịu nổi Xoay người từ chỗ sáng vào chỗ tối Đổi vị trí với địch nhân Thì thấy y là một thiếu niên mê dài mắt sáng Diện mạo thì văn nhã Khoảng 17-18 tuổi Chỉ nghe y hạ giọng mà nói Công phu không kém Không muốn công gian nam lục hiệp Dạy dỗ 10 năm Quách tỉnh đơn trưởng hộ thân Giới bị nghiêm cẩn hỏi Người là ai Tìm ta có chuyện gì Thiếu niên kia đáp Chúng ta luyện nữa xem Câu nói chưa dứt Chưởng đã phát ra Quách tỉnh ngân thần bất động Chờ chưởng phong đánh tới trước ngực Thân hình hơi nghiêng đi một cái Tay trái bắt lấy cánh tay địch nhân Tay phải đánh mạnh lên Mang tay của đối thủ Chỉ cần trúng vào mặt một cái Sẽ phất mạnh ra Khớp xương quai hàm ở dưới Sẽ theo tay gãy lìa Chiêu này chu thông đặt cho một cái tên quạt kê Là tiếu ngữ giải di Ý nói cười rơi cả xương quay hàm Nhưng lần này thì thiếu niên kia lại không chống đỡ Tay phải lập tức rút về Chưởng trái của y dung ngang Quách tỉnh vẫn dùng phân cân thác cốt thủ mà đối phó Trong chớp mắt Hai người đã qua lại hơn chục chiêu Thiếu niên đạo sĩ kia thân hình khinh linh Chưởng pháp mau lẹ nhàn nhã Chưởng chưa tới nơi Thân hình đã di chuyển Không sao nhìn rõ được dấu vết thế công của Y. Sau khi học võ lần đầu, gặp phải địch nhân võ công cao cường như thế, đấu được một lúc, thì trong lòng khiếp sợ. thiếu niên kia cước trái phóng lên, chát một tiếng, trúng vào sườn phải của y. May là công phu hạ bàn của y chắc chắn. Địch nhân lại dường như chưa dùng hết sức, nên lúc ấy chỉ hơi trao đảo một cái. Lập tức, song trưởng dung lên, che chở những chỗ yếu hại, hết sức đón đỡ. Lại qua vài chiêu, Thiếu niên đạo sĩ kia từng bước ép sát, đã thấy chống cự không được. chợt phía sau, có một giọng nói vang lên. Đánh vào hạ bàn của y. Quách tỉnh rốt lại thiếu kinh nghiệm, cũng không biết làm thế nào là tốt. Vừa phi chân phải đá ra, đã bị địch nhân chụp cứng. Thiếu niên đạo sĩ kia nhân thấy đá của y, dung tay hất ra ngoài. Quách tỉnh, thân hình không tự chủ được, lộn nhào luôn xuống. Bùng một tiếng, lưng đập xuống đất. May mà không đau lắm Y dùng một chiêu lý ngư đã đỉnh Lập tức ưỡn lưng bật dậy Định xông lên tái đấu Chỉ thấy sáu vị sư phụ Đã dây tròn chung quanh thiếu niên đạo sĩ kia Đạo sĩ kia không hề chống lại Cũng không lấy thế phá dây chắp hai tay lại Lớn tiếng mà nói "Đệ tử Doãn Chí Bình Dân lệnh ân sư Trường Xuân Tửu khưu Đạo Trưởng Sai khiến xin kính cẩn thỉnh an các vị sư phụ Nói xong, cung cung kính kính, lạy rạp xuống đất. Giang Nam lục quái nghe nói, người này là do khu sử cơ sai tới, đều vô cùng ngạc nhiên. Sợ là giả trá, cho nên không đưa tay đỡ y dậy. Doãn Chí Bình đứng lên, lấy trong bọc ra một phong thư, hai tay đưa qua chu thông. kha Trấn Ác nghe thi tiếng thanh là của quân Mông Cổ đi tuần, dần dần tới gần, bèn nói. Chúng ta vào trong nói chuyện. Doãn Chí Bình theo lục quái bước vào lều mông cổ. Toàn Kim phát thắp ngọn đèn mới dê lên. Tức lều mông cổ này là nơi ngủ quái cùng ở. Hang tứ quanh thì ở một lều riêng dành cho phụ nữ. Doãn Chí Bình thấy trong lều trần thiết đơn giản quê mùa, biết lục quái bình nhật, sinh hoạt thanh đạm nghèo khổ. Y không lưng nói: Các vị tiền bối vất vả bấy nhiêu năm, gia sư vô cùng cảm kích, đặc biệt. sai đề tử tới trước bái tạ các vị. Kha Trân Ác hừ một tiếng, nghĩ thầm, nếu lần này mà người đến đây có ý tốt thì tại sao lại đá tỉnh nhi, ngã lộn nhào, há chẳng phải trước khi thí võ thì cứ làm giảm oai phong của bọn ta một chút sao? Lúc ấy, Chu Thông đã mở phong bì, rút lá thư ra, cao giọng đọc lớn: đệ tử toàn chân giáo khu xử cơ rửa tay cúi đầu kính lại giang nam lục hiệp kha công chu công hàn công nam công toàn công và hàng nữ hiệp một lần chia tay ở giang nam thấm thoát đã mười sáu năm thất hiệp một lời tựa ngàn vàng gian nan vạn dặm nghĩa khí sông mây hải nội đều kính ngưỡng người quen kẻ lạ đều nhìn nhau vỗ tay nói rằng không ngờ ngày này Vẫn còn được thấy phong thái, nhân hiệp của người xưa. Kha Tấn Ác nghe tới đó, hai hàng lông mày cao lại từ từ giãn ra. Chu Thông lại đọc tiếp. Trương công quy tiên ở sa mạc phía bắc, Thật khiến người ta phải than thở, nỗi lòng canh cánh, không ngày nào quên. Bần đạo, nhờ vào phúc phận của các vị, may mà không nhục mạnh. Chính năm trước đây đã tìm được dòng dõi của Dương quân. Ngũ quái nghe tới đó, đồng thanh à lên một tiếng. Họ đã biết khu xử cơ rất giỏi, đệ tử môn nhân của toàn chân giáo đầy rẫy khắp thiên hạ. Đã biết thế nào cũng tìm được con Dương Thiết Tâm. Vì vậy, luôn luôn nghĩ tới cái hẹn tỷ giỏ ở Gia Hưng. Không ngày nào quên. Nhưng tìm đứa con mồ cô cha của một người đàn bà không biết hạ lạc nơi nào. Rốt lại cũng là chuyện mười phần xa vời. mà sinh ra con trai hay con gái thì chỉ biết dựa vào ý trời nếu là con gái thì võ công cũng chỉ có hạn lúc ấy nghe trong thư nói đã tìm được con trai họ dương trong lòng bất giác đều rúng động sáu người trước nay chưa từng nói chuyện này cho mẹ con quách tỉnh biết chu thông nhìn quách tỉnh một cái thấy y có vẻ ngạc nhiên lại đọc tiếp đoạn dưới hai năm sau Vào lúc Giang Nam qua thơm cỏ mượt, sinh sắc cùng chư công bày rượu trên lầu túy tiên. Đời người như hạt sương, 18 năm đại mộng, hào kiệt trong thiên hạ, há chẳng cười chúng ta là bọn vô cùng ngây ngốc sao. Đọc tới đó, chợt im bặt hàng bảo câu nói. Đoạn cuối nói gì nữa? chu Thông nói. Hết rồi, đúng là bút tích của y Năm xưa đánh cuộc trên tủ lâu, chu thông từng móc túi, lấy được bản thảo bài thơ của khu sử cơ, cho nên nhận ra được bút tích của y. Kha Trấn Ác trầm ngâm nói, Đứa nhỏ họ dương kia là con trai à? Y tên Dương Khang phải không? Doãn Chi Bình đáp, Dân. Kha Trấn Ác nói, Vậy thì y là sư đệ của ngươi à? Doãn Chi Bình đáp, Dạ, là sư huynh của tôi. Đệ tử tuy lớn hơn một tuổi nhưng Dương Sư Ca nhập môn sớm hơn hai năm. Giang Nam thất quái mới rồi nhìn thấy công phu của y. Quách tỉnh quả thật không phải là đối thủ. Sư đệ mà đã như thế thì Sư Huynh rõ ràng còn giỏi hơn. Lần này tới đây cũng không khỏi có ý phô trương mà hành tung của mình thì khu xử cơ đều hiểu rõ ràng. Việc Trương A Sinh qua đời y cũng đã biết cảm thấy bên mình hoàn toàn thua kém kha trấn ác cười gằn nói mới rồi người chiếc chiều biết y là muốn thử bản lĩnh của y có phải không doãn chí bình nghe ngữ khí của y đầy ác ý trong lòng hoảng sợ vội nói đệ tử không dám kha trấn ác nói người về nói với sư phụ ngươi rằng giang nam lục quái tuy không bằng nhưng cái hẹn ở túy tiên lâu quyết không thất hứa bảo sư phụ ngươi cứ yên tâm bọn ta Cũng không viết thư trả lời đâu Doãn Chí Bình nghe mấy câu ấy Dân dạ thì không được Không dân dạ cũng không được Vô cùng khó xử Y dân mệnh sư phụ lên bắt đưa thư Khu xử cơ quả thật Có dặn y tìm cách xem xét Tính tình và võ công của quách tỉnh Trường xuân tử quan tâm tới con trai của cố nhân Thì vốn là có ý tốt Doãn Chí Bình lại thiếu niên Hiếu sự Tới cạnh cán nặng hà ở Mông Cổ lại không lập tức xin ra mắt lục quái mà lại nửa đêm mò vào giao thụ với quách tỉnh lúc ấy thấy lục quái thần sắc không hay trong lòng hoảng sợ không dám lằng nhằng bèn hướng về mọi người thi lễ rồi nói đệ tử xin cáo từ kha trấn ác đưa ra tới cửa lều doãn chí bình lại thi lễ kha trân ác cao giọng nói người cũng lộn đi một cái tay trái bất ngờ vươn ra Nắm chặt ngực áo Doãn Chí Bình Doãn Chí Bình cả kinh Hai tay hết sức đẩy ra phía trước Muốn dằn ra khỏi tay của Kha Trấn Ác Ngờ đâu Y không đẩy tới thì thôi Bất quá chỉ bị lộn nhào một cái Chứ vừa trả đòn lại Càng chọc giận Kha Trấn Ác Y tay trái vừa trầm xuống Đã nhấc toàn thân Doãn Chi Bình lên Quát lớn một tiếng Hụt một cái ném mạnh tiểu đạo sĩ xuống đất Doãn Chí Bình lưng đau ê ẩm Qua một lúc Mới từ từ bò dậy, tập tỉnh bỏ đi. Hàng bảo câu nói. Tiểu đạo sĩ vô lễ, đại ca dạy dỗ rất phải. Kha Tấn Ác im lặng không đáp. Hồi lâu mới thở dài một tiếng. Ngũ quái cũng có ý như y. Tất thảy đều buồn bã. Nam Hi Nhân chợt nói. Đánh không được, cũng phải đánh. Hàng Tiểu Oanh nói. Tứ ca nói đúng. bảy người chúng ta kết nghĩa cùng qua lại giang hồ không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng trước nay giang nam thứ quái chưa từng co đầu rụt cổ kha trấn áp gật gật đầu nhìn quách tỉnh rồi nói về ngủ đi sáng mai chúng ta sẽ luyện kịch sở đi, lục quái tuyền thụ võ nghệ ngày càng nghiêm khắc. Nhưng bất kể là đọc sách, học võ hay cầm kỳ thi quả các môn, nếu mong thành tài thật mâu, hết sức rèn luyện, thì có lúc lại ách tắc, không thể tiến bộ. Lục quái thiết tha mong đệ tử thành tài, đốt thuốc gắt gao. Nhưng quách tỉnh lại hoàn toàn không phải là người thông minh đỉnh ngộ. So với người thường còn ngu ngốc hơn ba phần. Y trong lòng đã sợ sệt. chân tay càng luống cuốn ba tháng sau đêm tiểu đạo sĩ doãn chí bình tới thăm y tiến bộ rất ít mà ngược lại còn như tụt lùi đúng với đạo lý muốn mau thì không tới ăn nhiều thì không tiêu giang nam lục quái ai cũng giỏi nghệ bất phàm nhưng đều là khổ công rèn luyện lâu ngày mới có được thành tựu như thế mà muốn quách tỉnh trong vòng dài năm học được tất cả thì cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng còn khó khăn huống chi, y còn chưa có tư chất bằng người trung bình sao? Giang Nam lục quái vốn cũng biết, bằng giàu tư chất của quách tỉnh thì nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện được võ công của một mình hàng báo câu hoặc nam hy nhân. Sau hai ba mươi năm khổ luyện thì may ra mới đạt được một nửa thành tựu của hàng nam hai người. Nếu trương a Sinh không chết, quách tỉnh học công phu chất pháp của y là hợp nhất. Sông lục quái dốc lòng muốn thắng khu sử cơ, biết rõ trăm hay không bằng tay quen. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ phí một thân võ công mà tủ thủ bàn quang dương mắt đứng nhìn, không dạy cho thằng độ đệ ngu xuẩn này. Trong 16 năm nay, chu Thông không ngừng nhớ lại tình hình lúc động thủ trên lầu tuyết Tiên và trong chùa Pháp Hoa. Từng chiêu từng thức của khu xử cơ Y đều nhớ rất rõ Còn hơn cả lúc chính mắt nhìn thấy Nhưng muốn tìm được chỗ sơ hở Có thể lợi dụng trong võ công của Y Thì quả thật quá sức mình Có lúc lại nghĩ Chỉ có đồng thi, thiết thi Thì mới ra mới thắng được lão đạo sĩ mũi trầu đó Sáng sớm hôm ấy Hàng tử quanh dạy hai chiêu Trong việc nữ kiếm pháp cho quách tỉnh Chiêu chi kính bạch viên phải nhảy giọt lên không khua kiếm hai vòng mới trở kiếm mà đánh xuống quách tỉnh công phu nặng về hạ bàn nhảy lên không đủ nhẹ nhàng chỉ khua kiếm được một vòng trên không đã rơi xuống đất liên tiếp thử bảy tám lần thủy chung vẫn chỉ thêm được nửa vòng Hang tử quanh nổi nóng nhưng cố ném giận vậy y khi điểm mũi chân xuống thì dùng lực như thế nào dùng kinh ở bắp chân như thế nào nào ngờ Lúc y nhảy lên đúng độ cao thì lại quên khua kiếm, liên tiếp mấy lần đều như thế. Hàng tiểu quanh nghĩ bảy người bọn mình vì y mà chịu khổ chịu rét ở sa mạc phía bắc suốt 16 năm. Ngũ ca Trương a Sinh lại bỏ sát nơi quê người. Mà dậy đi dậy lại, lại dậy ra một gã đồ đệ ngu xuẩn thế này, thì một mạng của ngũ ca và nội dốc giả nhiều năm của bảy người kể như mất trắng. Trong lòng vô cùng đau đớn. ứa nước mắt ném trường kiếm xuống đất ôm mặt chạy đi quách tỉnh đuổi theo mấy bước không kịp ngơ ngác đứng lại đó thế vô cùng khó xử y biết ơn các sư phụ to như núi chỉ mong có ngày thành tài để an ủi họ nhưng bất kể mình khổ luyện thế nào cũng vẫn không thành quả thật không biết làm sao là tốt ngẩn xuất thần đột nhiên nghe giọng nói của qua tranh từ phía sau vang lên quách tỉnh lại đây mau lại đây quách tỉnh quay đầu lại thấy nàng cưỡi ngựa thanh thông trên mặt lộ vẻ phấn khích quách tỉnh nói cái gì đó qua tranh nói lại mau mà xem có rất nhiều chim điêu đánh nhau nè quách tỉnh nói ta đang luyện võ mà qua tranh cười nói luyện không được lại bị sư phụ mắng phải không quách tỉnh gật gật đầu qua tranh nói mấy con chim điêu này đánh nhau rất dữ mau đi xem quách tỉnh tuổi trẻ hiếu động nhưng nghĩ tới dáng vẻ của thất sư phụ mới rồi cúi đầu buồn bã nói thôi ta không đi đâu qua tranh vội nói ta không cần xem chỉ tới gọi ngươi mà thôi nếu ngươi không đi á thì từ nay trở đi đừng nhìn ngó gì tới ta nữa quách tỉnh nói cô màu màu đi xem rồi quay lại kể cho ta nghe cũng vậy qua tranh nhảy xuống ngựa chẩu miệng nói Người không đi ta cũng không đi chỉ không biết bạch điêu thắng hay là hắc điêu thắng nữa quách tỉnh nói là đôi bạch điêu lớn làm tổ trên sườn núi đánh nhau à qua tranh nói phải rồi hắc điêu rất là đông nhưng bạch điêu rất lợi hại đã giết chết ba bốn con hắc điêu rồi trên dốc núi dựng đứng có một đôi bạch điêu làm tổ Thân hình vô cùng to lớn, to gấp rưỡi chim điêu thường, quá thật là giống lạ. Chim điêu lông trắng vốn đã hiếm có, mà thân thể đôi chim điêu này lại to lớn như thế. Những người lớn tuổi trong bộ tộc Mông Cổ cũng nói chưa từng thấy. Đều gọi đó là chim thần, đám đàn bà ngu dốt có kẻ còn tới khấn khứa. Quách tỉnh nghe tới đó, đã nhịn không được, nắm tay qua tranh nhảy lên ngựa. Hai người cùng cưỡi một con ngựa phi tới dưới núi. Quả thấy có 17-18 con hắc điêu bao vây tấn công đôi bạch điêu. Đôi bên đánh nhau, lông bay lã tả. Bạch điêu thân hình to lớn, mỏ nhọn, móng sắc. Một con hắc điêu né tránh, không kịp. Bị bạch điêu mổ trúng giữa đầu, lập tức chết ngay. Từ trên không, rơi thẳng xuống, đúng trước ngựa qua tranh. Số hắc điêu còn lại tan ra bốn phía. nhưng lại lập tức vòng lại bao giây tấn công đôi bạch điêu, lại đánh nhau thêm một lúc. đàn ông đàn bà người mông cổ trên thảo nguyên đều kéo tới xem, hợp thành một đám sáu bảy trăm người dưới sườn núi chỉ chỏ bàn tán xôn xao. thiết một chân được tin cũng dắt oa khoát đài và đà lôi phi ngựa tới, nhìn thấy tỏ vẻ rất thích thú. quách tỉnh và đà lôi qua tranh thường tới chơi dưới núi. Hầu như ngày nào cũng nhìn thấy đôi Bạch Điêu này bay qua bay lại. Có lúc còn thấy chim Điêu bắt chim thú để ăn. Có lúc ném một tảng thịt bò thịt dê lớn lên không. Bạch Điêu bay xuống, quắp trăm lần không sai một. Cho nên đôi bên đều nảy sinh cảm tình với nhau. Lại thấy Bạch Điêu lấy ít chống nhiều. Ba người không ngớt hò hét trợ quay cho Bạch Điêu. Bạch Điêu mổ đi, kẻ địch bên trái tới kìa, mau quay lại. Hay lắm, hay lắm. Đuổi theo đi, đuổi theo đi. Đánh nhau kịch liệt hồi lâu, hắc điêu lại chết thêm hai con. Hai con bạch điêu cũng bị thương khắp toàn thân, lông trắng loang lổ máu tươi. Một con hắc điêu rất lớn, đột nhiên kêu lên mấy tiếng, mười mấy con hắc điêu quay đầu tháo chạy, bay vào trong mây. Chỉ còn bốn con liều chết đánh nhau. Mọi người thấy bạch điêu thắng thế đều reo hò vang dậy. Qua một lúc lại có ba con hắc điêu quay đầu bay về phía đông. Một con bạch điêu không tha, cứ đuổi riết theo sau. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn một con hát điêu trốn trên lưỡi dưới. Bị con bạch điêu còn lại đuổi theo ráo riết. Mắt thấy con hát điêu ấy khó mà thoát chết. Chợt trên không, vang lên mấy tràng tiếng kêu quái dị. Hơn mười con hắc điêu trong mây lao xuống, xúm vào mổ con bạch điêu. Thiết Mộc Trân cao giọng kêu lên Hảo binh Pháp, Hảo Bình Pháp Lúc ấy, con bạch điều một mình không chống nổi mười mấy con hát diêu cùng tấn công Tuy mẫu mộ chết một con hát diêu Nhưng rốt lại vẫn bị trọng thương rơi xuống bầy hát diêu đuổi theo mổ quách túi bụi Quách tỉnh và đà lôi qua tranh vô cùng lo lắng Qua tranh thậm chí bật tiếng khóc, kêu lên "Da da bắn hát diêu mau đi Tiếp một chân lại chỉ nghĩ tới đạo lý con chim hát điều suốt kỳ mà chế thắng. Nói với qua khoác đài và đà lôi. Hát điều thắng là nhờ đạo dùng binh rất cao mình. Các người phải nhớ kỹ đó. Hai người kia gật đầu dân dạ. Bị hát điêu giết con bạch điêu rồi lại bay lên một cái hang trên sườn núi. Chỉ thấy trong hang nhô ra hai cái đầu bạch điêu con. Nhìn thấy sẽ lập tức bị hát điêu mổ chết. Qua tranh kêu lớn. Gia da, da sao còn chưa bắn nữa? Lại kêu. quá tỉnh, quá tỉnh, ngươi xem kìa. Bạch Điêu sinh được một đôi Bạch Điêu con. Sao chúng ta không biết nhỉ? Trời ơi, da Gia, cho mau bắn chết hắc Điêu đi. Thiết Mộc chân cười khẽ một tiếng, Dương Cung lắp tên. Dù một tiếng, tên bay như chớp, xuyên suốt thân một con hắc Điêu. Mọi người đồng thanh reo ầm lên. Thiết Mộc chân đưa cung tên cho Oa khoác đại, nói... người bắn đi oa khoác đài bắn một phát cũng giết chết một con đến lượt đà lươi lại bắn trúng một con nữa bầy hắc điêu thấy tình thế không xong nhao nhao bay tản ra các tướng mông cổ cũng đều dương cung phát tên nhưng bầy hắc điêu đã vỗ cánh bay cao rất khó bắn trúng tên đi hết trớn kình lực đã kém chưa trúng chim đã rơi xuống tiếc một chân kêu lên ai bắn trúng sẽ được thưởng và các bạn thân mến, thiết mục chân lệnh ai bắn được chim điêu sẽ trọng thưởng. Kết quả như thế nào? Mời quý khán giả theo dõi tiếp phần đọc ngày mai. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chúng tôi lặp lại đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.